Kỵ Viễn ngồi trên ghế sofa, bàn tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Vi Vi, khiến cho cô khó cử động, giống như bị giam giữ trong một lồng sắt kiên cố, dù thế nào cũng không thoát ra được. Vi Vi khó chịu đẩy nhẹ tay Kỵ Viễn ra. Đừng ôm chặt em như vậy. Ngay đây đây, hắn càng siết lấy cô hơn, siết chặt đến nỗi Vi Vi cũng phải nhíu mày. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, cảm giác như bị cả tấn đá chèn ép. Kỵ viễn ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của Vi Vi, bắt cô nhìn sâu vào đôi mắt mình. Em nên nhớ, em là người phụ nữ của kỵ viễn, đừng mơ tưởng đến người đàn ông nào khác, nếu không... Cô biết hắn muốn làm gì, người đàn ông này đáng sợ đến mức khiến Vi Vi phải thu móng vuốt của mình lại, bởi vì cô biết chỉ cần một ngón tay thôi, kỵ viễn vẫn có thể bóp chết cô. Em biết sắc mặt cô sợ hãi đến tái nhợt Hắn biết cô sợ hãi Liền buông cẳm cô ra Nhẹ nhàng cưng nựng cô trong lòng bàn tay Vì vì là bé ngoan Sẽ không chấp nhất tôi có người phụ nữ khác chứ Nghe được đến đây Vì vì giống như đứng hình tại chỗ Vậy mà lúc nãy hắn còn ôm ấp Bảo yêu cô chết mất Bây giờ lại lòi ra thêm một người phụ nữ khác Người đàn ông này Có phải quá kinh tởm hay không em sẽ không cản trở chú đâu. Dù là vậy, nhưng Vivi vẫn rất khiêm nhường vì cô không muốn chọc điên hắn đâu. Thật ra, Vivi là do kỵ Viễn nuôi từ bé, cô là con của bạn hắn, vì trong lúc hai người họ vào sinh ra tử và cô đã không qua khỏi, vì thấy ái náy nên kỵ Vĩ đã đem cô về nuôi. Lúc đầu thì hắn không hề có hứng thú với một đứa bé như cô, nhưng càng về sau Vi càng lớn, càng trắng trèo, xinh đẹp, thì kỵ viễn không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy thằng đàn ông khác dòng ngó đến cô. Vậy là đâm ra chiếm hữu tổ độ. Em không ghen sao? Hắn dò hỏi cô, bởi vì hắn muốn thấy cô ghen, muốn thấy cô khó chịu cơ mà. Sao cô bình thản vậy? Chú Kỵ, thật ra dù chú có ai đi chăng nữa thì cũng không sao cả. Đối với em, chú vẫn là người em tôn trọng. Sau khi rứt câu, bầu không khí giữa hai người trở nên khó thở. Vì Vy biết cô nói sai rồi, liền muốn nói lại nhưng đã quá muộn. Kỵ viễn tức giận đè cô xuống ghế, mắt đối mắt, ánh nhìn của hắn bát lên tia lửa, còn có cả dục vọng. Em yêu tôi không? Câu hỏi mà khiến cô không thể trả lời theo ý mình. Vốn dĩ câu hỏi hắn đặt ra đã có thể lý giải rồi. Cho dù thế nào thì, Cô vẫn phải yêu hắn. Dù hắn có người phụ nữ khác đi nữa thì cô vẫn phải yêu. Toàn tâm toàn ý với hắn. Đây chính là tâm tư vặn vẹo của kỵ viễn. Nếu cô nói không thì hắn sẽ bóp cổ cô mất. Vậy chú muốn em thế nào? Kỵ viễn nhìn vào đôi mắt cô giống như muốn đọc hết suy nghĩ của cô vậy. Tất nhiên là muốn em yêu tôi. Cô thật sự chưa bao giờ thấy ai ngang ngược như hắn. Nhưng mà Em đâu phải người duy nhất chú yêu. Nghe đến đây sắc mặt kỵ viễn bỗng chốc giãn ra, Thì ra cô muốn làm người phụ nữ duy nhất ở cạnh hắn. Thì ra Vy Vy của hắn cũng có loại tâm tư này sao? vi em biết em tham lam lắm không? Tham lam sao? Như vậy là tham lam sao? Hắn muốn cô yêu một mình hắn. Nhưng lại không muốn yêu một mình cô. Vy Vy thật sự không biết kỵ viễn đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Cô im lặng nhìn hắn, dùng ánh mắt soi xét khiến kỵ viễn cảm thấy khó chịu vô cùng. Vì, làm người phụ nữ duy nhất của kỵ viễn rất khó, em không làm được đâu. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cô, hít lấy chút hương thơm trên người Vi Vi. Cô tột cùng cũng không hiểu, hắn rốt cuộc là có ý gì. Trên danh nghĩa, Vi Vi cũng chỉ là cháu của kỵ viễn, đến một danh phận bạn gái cũng không cho cô. Vậy mà muốn cô yêu hắn, nhìn cô giống não tàn lắm sao? Được, nếu khó vậy thì em sẽ không làm nữa. Kỵ viễn nghe đến đây thì liền ngẩng đầu nhìn cô. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Hắn nghĩ là cô phải hứa hẹn nỗ lực phấn đấu tốt hơn để ở bên cạnh hắn chứ. Em... Được rồi chú kỵ, cảm phiền chú buông cháu ra. Hắn nhíu mày đổi cả xưng hô, không được rồi. Chẳng đợi hắn buông ra. Bibi trực tiếp lách người ngồi dậy để lại kỵ viễn hơi ngỡ ngàng trước hành động của cô cô rời đi mặc kệ hắn ở phía sau kỵ viễn điên tiết hét toáng lên em quay lại đây cô giật mình hơi khựng lại quả thực đối diện với hắn cô vẫn chưa đủ dũng khí để chống lại nhưng đã nhiều năm như vậy cô quá chán thái độ mà kỵ viễn đối với cô coi cô như một tình nhân có cũng được Không có cũng được Vậy thì từ nay cô sẽ cho hắn biết Thế nào là không có không được Vì Vì không hề Quay lại nhìn hắn như mọi lần Mà trực tiếp đi thẳng lên lầu Sau đó khóa trái cửa lại Hắn nhìn chăm chăm cửa phòng cô Sau đó từ từ đứng lên sắc mặt đáng sợ đến mức Muốn thiêu rụi cô ngay lập tức Phản rồi Sáng hôm sau Vì Vì bước xuống lầu Thì thấy lại có mặt thêm một người nữa Đó là một người phụ nữ khá là xinh đẹp. Cô bước xuống, ngồi vào chiếc ghế bản thân hay ngồi. Viễn, đây là ai vậy? Du hạ nhìn Vi Vi. Kỵ Viễn cũng nhìn Vi Vi, sắc mặt của hắn không mấy tốt. Là cháu tôi. Ngày đến đây cô cũng không bất ngờ gì mấy. Bốn dĩ mối quan hệ của bọn họ là vậy mà. Kỵ Viễn nhìn cô, nói tiếp. Vi Vi, đây là Du hạ. Cô ấy đang mang thai Chăm sóc tốt cô ấy Cháu biết rồi Cô đáp lại không chút do dự Kỵ viễn nhìn cô bằng ánh mắt không mấy hài lòng Lẽ ra cô nên ghen mới phải Tại sao lại lãnh đạm như vậy Rốt cuộc thì cô có yêu hắn không Chào em tôi là Du Hạ Có thể sau này là thím của em Đến nước này thì Vi Vi không thể không ngẩng lên nhìn Du Hạ Kỵ viễn rất không hài lòng vì câu nói của cô ta Nhưng hắn lại không giải thích Mà âm thầm nhìn sắc mặt của cô Vi Vi mỉm cười Chào thím Nghe được hai chữ này Du hạ lại càng thêm đắc ý Nói xong rồi Vi Vi liền đứng lên Cháu có việc ra ngoài một chút Chú thím dùng bữa ngon miệng Cô định rời bàn đi ra ngoài Nhưng âm thanh phát ra ở phía sau Lại làm cô sởn gai ốc Cô Vi Cháu đi với ai vậy Sọc nói như thẩm vấn người khác vậy Vì bắt đầu hơi cảm thấy lo lắng Kỵ viễn còn gọi thẳng tên họ cô ra nữa Cháu đi với bạn trai cháu Cháu đi đây, tạm biệt Xong xuôi cô nhanh chóng bước ra ngoài Cô sợ là chỉ cần chậm một chút Thì liền bị kỵ viễn nắm kéo lại Ở phía sau hắn thật sự điên lên Khi nghe được câu nói của cô Kỵ viễn đứng lên định đuổi theo Thì bị du hạ kéo lại Thôi mà Dù sao Vivi cũng lớn rồi Có bạn trai là chuyện thường Dù hạ chỉ biết khuyên Nhưng lại không biết được mình vừa chọc trúng chỗ đau của hắn Tối hôm đó Vivi một mình đến ba Thật ra cô cũng không buồn gì mấy Vì đối với cô kỵ viễn cũng giống như người thân vậy Dù là có yêu hay không cô vẫn thấy bình thường Chắc là do cô vô tâm Hay là cô bị chứng mất cảm xúc rồi Bản thân ngồi trong một không gian linh đình và nhộn nhịp, khiến Vy Vy nhanh chóng hòa nhịp với nơi này. Trước giờ kỵ viễn không cho cô đến đây, nếu hắn mà biết chắc sẽ tức điền lên bắt. Tiểu vi sao bé cưng lại ở đây? Âm thanh phía sau khiến Vy Vy phải quay lại nhìn. Đây chẳng phải là bạn chí cốt của kỵ viễn sao? Đến đây để bắt cô về à? Là chú Đình Dương sao? Hôm nay lại đổi khẩu vị đến đây rồi. Đình Dương chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt hời hợt của Vi Vi, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô. Nghe nói kỵ viễn vừa dẫn người phụ nữ khác về, em không đau lòng sao? Nghe đến hai chữ đau lòng, cô lại cảm thấy nực cười đến mức phải quay qua nhìn Đình Dương. Chú nghĩ xem, tôi có nên đau lòng không? Ánh sáng lập lẻ kia khiến sắc mặt ửng hồng của Vi Vi lại thêm quyến rũ. Đình Dương nhìn cô đến mức không thể rời mắt đẹp như hoa như ngọc thảo nào kỵ viễn lại mê như vậy trách em thôi là em không cho cậu ta chạm vào nên cậu ta phải tìm thú vui chứ vì vì đặt ly rượu xuống bàn đối với cô đàn ông chính là sinh vật có dục vọng chiếm hữu nhất chỉ cần cô não tàn một chút dễ dãi một chút liền bị đá đít đi cô chẳng thèm trả lời đình dương liền đứng dậy muốn rời đi anh ở phía sau liền vội vã đuổi theo đi đâu vậy tôi đi theo có được không cô nhìn hắn một cái liếc thôi cũng biết đình dương có ý đồ gì chú đi theo làm gì đình dương gãi gãi đầu hộ tống em có được không cục cưng nhỏ giờ này thì chắc kỵ viễn đã phóng xe đi tìm cô rồi hắn chẳng thể nào ngồi yên một chỗ đợi cô đem sừng về cắm lên đầu hắn vì vì muốn thấy nhất chính là dáng vẻ vội vã kiếm tìm của kỵ viễn cô ở trên xe taxi lúc nãy Đình Dương muốn đưa cô về nhưng cô đã từ chối ấy vậy mà anh vẫn lái xe phía sau cô cô đưa mắt nhìn quán ăn bên lề đường đột nhiên bụng lại xéo lên vậy nên là quyết định bước xuống dưới ăn chút gì đó nhưng khi đi ngang con hẻm Vì Vì lại không kiềm được mà nhìn vào bên trong thấy một đám thanh niên cũng đang nhìn cô Thấy cô, bọn chúng liền tiến lại gần. Các người, cô em xinh đẹp quá, đến đây chơi với bọn anh đi. Bọn chúng tiến đến lôi lôi kéo kéo Vivi vào con hẻm. Cô la toáng lên, chúng xé rách chiếc váy cô đang mặc trên người. Bốp, ngày khoảnh khắc mà Vivi tuyệt vọng nhất, có một bóng hình lao đến đánh bay bọn chúng. Sau một lúc lâu thì cô cũng được giải thoát, chúng nằm dưới đất xên xỉ vì đau đớn. Người cứu cô lại không ai khác Chính là Đình Dương Đình Dương chú ngụ Đình Dương đi đến khoác áo lên người cô Anh biết là Vivi đang sợ Đến không nói được lời nào cả Anh cũng biết là hiện tại Nên chấn an cô thỉ hơn Suýt nữa thì Vivi nấc lên từng hồi Thật sự không dám tưởng tượng Nếu Đình Dương đến trễ Cô sẽ phải trải qua những gì Không sao Có tôi ở đây rồi Đợi đến khi Vi Vi chấn định lại, anh nhẹ nhàng lau giọt nước mắt của cô, nhìn hai mắt sưng đỏ mà bắt đầu đau lòng. "Tiểu Vi." Buông cúi ra, Đỉnh Dương chưa nói hết câu đã bị âm thanh bén nhỏ chặn lại, chẳng ai khác ngoài Kỵ Viễn cả. Hắn đã đến tận đây, cuối cùng cũng tìm được cô, không ngờ cô lại cùng bạn chí cốt của hắn ôm ấp nhau. Thấy Đỉnh Dương bất động, Kỵ viễn tiên máu đi đến đẩy anh ra Sau đó kéo cô về phía mình Vì bì bắt đầu cảm thấy đau đớn Ở cổ tay Liền phản kháng hắn Bỏ ra chú làm tôi đau đó Hắn quay sang nhìn cô Thấy cô đang khoác áo của Đình dương Thì liền ghen lồng lộn lên Bắt đầu chất vấn đủ thứ Thì ra em không cho tôi chạm vào Là để ở bên cạnh Đình dương sao Vì bì nhíu chặt mày Tức giận quay sang Mắt đối mắt với kỵ viễn Hắn điên rồi sao Hắn dám nói cô thành loại con gái gì vậy Chú Còn bộ váy rách dưới này là sao Kỵ viễn đem áo khoác của đình dương cởi ra khỏi người cô Vì vì rãnh rủa, Bỏ ra chú bị điên rồi Tình hình hỗn loạn đến mức Đình dương không biết phải làm gì Kỵ viễn có máu điên Chọc điên hắn thật sự không có kết cục tốt Vì vì lại đang phản kháng hắn điều mà hắn ghét nhất từ trước đến giờ. Kỵ Viễn nhìn thấy đám côn đồ nằm dưới đất, sau đó liền nhìn bộ đồ và vết bầm tím trên người Vi Vi, hắn đột nhiên nhảy số. Em để chúng chơi rồi sao? Hắn đưa tay chỉ bọn côn đồ. Vi Vi lúc này đây thật sự tức đến mức hai mắt đỏ ửng. Kỵ Viễn thấy vậy liền hiểu. Bốp, tiếng chát bằng khắp con hẻm. Hai mắt cô mở lớn hết cỡ, thật sự không thể tin được. Kị Viễn lại đánh cô, một bàn tay rất đau. Má Vi Vi nhanh chóng đảo ửng, cô run rẩy đưa tay lên đụng vào má, cảm giác sát sa, tê dại. Còn mẹ nó, mày làm cái quái gì vậy? Sao mày lại đánh cô ấy? Đình Dương thật sự không thể chịu nổi nữa, muốn tiến lên kéo Vi Vi về phía mình, nhưng lại bị ánh mắt như tu la địa ngục của Kị Viễn làm cho đứng yên tại chỗ. Cô thả cho chúng chơi, chứ không để tôi đụng vào. Thì Cố tiểu thư lại thích ăn nằm chung với những hạng thấp kém này sao?" VV sờ tay lên mặt, nhìn Kỵ Viễn bằng ánh mắt không thể tin nổi. "Chú vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa xem." Kỵ Viễn muốn nhắc lại cho cô nghe rõ, nhưng khi đối diện với VV lại khiến hắn chần chừ, câu nói bị nghẹn lại ở cổ họng. Đỉnh Dương thật sự không thể nhìn nổi nữa, lập tức tiến lên chắn giữa Kỵ Viễn và cô. Đem Vi Vi bảo vệ ở phía sau Kỵ viễn Cậu hiểu lầm rồi Bọn người này thật sự có ý đồ bất chính với Tiểu Vi Nhưng chưa kịp làm gì đã bị tôi đánh Đủ rồi Cô đứng đằng sau đỉnh dương Tức giận hét lên khiến anh im bặt. Giải thích làm gì chứ Nếu hắn muốn làm rõ thì đã không đánh cô Nếu cô thật sự quan trọng với hắn Thì hắn đã không xúc phạm cô như vậy Đúng vậy Tôi chính là loại phụ nữ như chú nghĩ. Vậy nên tôi làm gì xứng với chúng Từng lời vi vi thốt lên đều đem đến sát thương trí mạng. Nó đánh vào cả trái tim của kỵ viễn khiến hắn chỉ biết đứng tại chỗ. Hắn im lặng. Những lời giải thích vừa rồi của đình Dương bất giác xuất hiện trong đầu hắn. Kỵ viễn thật sự quá nóng giận đã chẳng thể kìm nén được mà ra tay với bảo bối nhỏ. vi Vì... Hắn muốn sờ lên mặt cô, nhưng Vy Vy lại lùi về sau. Hiện tại cô không muốn nhìn thấy hắn nữa. Cút. Ánh mắt kỵ viễn trở nên kinh ngạc, không tin được cô lại mở miệng đuổi hắn đi. Cô ăn gan trời sao? Em nói cái gì? Tôi bảo chú Cút, biến cho khuất mắt tôi. Vì Vy gần như hét vào mặt kỵ viễn, hắn bất giác hơi ngẩn ra, vì trước giờ chưa có ai cả gan. Dám dùng giọng điệu này để bảo hắn cút Là cút đó Đình dương thấy kỵ viễn Có vẻ không ổn về mặt cảm xúc Anh bảo vệ vi vi ra sau lưng mình Dù là hắn có động tay động chân với cô Thì cũng đã có ảnh đỡ hộ Thấy được con chim nhỏ Đang được người đàn ông khác bảo vệ Kỵ viễn vừa chửi xong Đang dương mắt nhìn bọn họ Kỵ viễn Có gì thì chúng ta trở về rồi nói Trả cô ấy đây Câu nói như thể ra lệnh Đình Dương thật sự không biết làm gì Với tình trạng hiện tại Nếu như anh cố chấp đưa Vy Vy đi Thì có thể kỵ viễn Sẽ làm ra những chuyện còn khủng khiếp hơn Cái tát vừa rồi Tôi bảo cậu trả cô ấy đây Vì Vy thật sự sợ tên đàn ông này rồi Hắn dù sao cũng là lão đại Bây giờ lại phát rồ Như bị người ta lấy mất đồ vậy Đình Dương Chú đưa tôi đi có được không Tôi không muốn ở cùng hắn Giọng nói của Vy Vy Từng câu từng chữ đều lọt vào tai kỵ viễn Khiến hắn gần như phát điên Lúc này đây Hắn đi đến đẩy mạnh Đình dương ra Sau đó nắm tay cô siết chặt Trực tiếp lôi lên xe Bỏ ra Tôi không muốn đi theo chú Bỏ tôi ra Đình dương ở sau nhanh chóng chạy theo Bởi vì vốn kỵ viễn tâm tính rất bất ổn Hắn bị điên đó Bỏ ra Kỵ viễn Cậu bỏ cô ấy ra ngay Anh chạy đến muốn ngăn cản lại thì từ trong túi quần kỵ viễn lấy ra vũ khí khiến đỉnh Dương và Vi Vi lập tức đứng hình Bước một bước tao sẽ bắn mày một viên đỉnh Dương biết kỵ viễn đã nói thì tất nhiên sẽ làm Anh nhìn về phía Vi Vi mong cô không có hành động gì khiến hắn thêm tức giận Nếu cứ cái đà này cô sẽ bị bắt đi mất Sau đó ai biết kỵ viễn sẽ làm gì Vi Vi có thể Bị hắn tổn thương, hoặc giết chết thì sao? Cô thở hổn hển, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Tên này điên rồi, điên rất nặng. Cô không thể ở cạnh hắn được. Vì vì nhìn đỉnh dương, sau đó liền cắn mạnh vào tay kỵ viễn. Á! Hắn bất giác buông ra, cô nhanh chóng quay lưng bỏ chạy. Kỵ viễn muốn đuổi theo, nhưng bị đỉnh dương giữ lại. Bỏ tao ra. Nhìn cô chạy càng lúc càng xa. Trái tim kỵ viễn xuất hiện một nỗi sợ mãnh liệt Hắn sợ rằng Chỉ cần lần này cô biến mất khỏi tầm mắt hắn Thì hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa Vì vì chạy càng lúc càng xa Cô leo lên xe của kỵ viễn còn tự lái rời đi Hắn không chỉ mất xe mà còn mất luôn cô Đợi đến khi cô mất dạng Đình Dương mới buông kỵ viễn ra Lúc này hắn đã không còn lý trí nữa rồi Hắn quay sang lao vào đánh nhau với anh Trận đánh mà đỉnh dương Phải nằm viện 2 tháng Cô chạy càng lúc càng xa Bây giờ khuya như vậy Cô cũng chẳng biết phải đi đâu Thôi đi nơi nguy hiểm nhất Chính là nơi an toàn nhất Kỵ gia Ông nội Bibi chạy vào bên trong kiếm Kỵ Hoành Cha của Kỵ Viễn Chỉ có ông ấy mới bảo hộ được cô thôi Kỵ Hoành đang uống trà với bạn Thì thấy cô hớt hải chạy vào Ông chống gậy đứng lên Vì Vì con sao vậy Ai đánh đuổi con sao Cô nắm lấy tay kỵ hoành Khóc hết nước mắt Ông nội chú kỵ điên rồi Chú ấy muốn giết đỉnh Dương Còn muốn giết cả con Kỵ hoành sau khi nghe xong thì nhíu chặt mày lại Chưa gì đã nghe thấy tiếng bước chân Từ bên ngoài dồn dập tiến gần Mau trốn đi Ông đưa cô lên lầu Vì Vì nhanh chóng chạy trốn Nơi này đã có kỵ hoành lo Kỵ viễn biết thế nào Vì Vì cũng chạy đến đây Nên là dẫn người vào Đối diện với kỵ hoành Hai người nhìn nhau Ông lên tiếng trước Lâu như vậy mới đến thăm ta Sao lại dẫn theo nhiều người như vậy Hắn nhướng một bên mày Không vội đáp lời kỵ hoành Mà nhìn quanh căn biệt thự Sau đó để mắt lên phía cầu thang Trên bậc thang Vậy mà lại có đất Ông lão biết hắn đang nhìn cái gì Vội giải thích Đó là con mèo hoang đột nhiên chạy vào đây Vậy sao? Nếu kỵ viễn dễ lừa như vậy Thì đã không làm lão đại rồi Hắn chỉ cần nhìn chút là biết cô có đến đây hay không Nếu không còn chuyện gì nữa Thì mau về đi Kỵ hoành kiếm cớ đuổi kỵ viễn đi Nhưng hắn đã đến đây kiếm người Không kiếm được người Sao có thể rời đi Kỵ viễn giơ tay lên Xét Đám người kia nhanh chóng tản ra Một nhóm đi lên lầu lục tung từng phòng một. Kỵ Hoành thấy vậy thì lập tức đứng lên. Làm gì vậy? Nghịch tử! Phản đe à? Đến nhà của cha mày còn xét nữa sao? Hắn tất nhiên sẽ không nghe bất kỳ lời nào của Kỵ Hoành. Hiện tại trong tâm trí hắn chỉ có cô. Không kiếm được cô, hắn sợ sẽ lục tung cả thành phố này lên mất. Một lúc sau, quả thực thuộc hạ của Kỵ Viễn nhanh chóng lôi cô xuống. Nhìn thấy cô hắn đi đến. Em giỏi lắm bỏ ra tôi không muốn theo chú về bỏ tôi ra mặc kệ vi vi phản kháng cỡ nào cuối cùng vẫn bị kỵ viễn đưa đi kỵ hoành đứng phía sau muốn ngăn cản nhưng bị quản gia kéo lại lão ra hay là bỏ đi kỵ thiếu sẽ không làm hại cố tiểu thư đâu tuy là nói vậy nhưng trong tâm của kỵ hoành vẫn bất an cùng cực thật sự sẽ không sao chứ kỵ viễn vác cô lên như bào cát rồi nhanh chóng quăng vào xe Vốn dĩ trước đó Vivi đã lái xe đến một hướng khác Sau đó đi taxi đến Kỵ ra Vậy mà vẫn không tánh lạc hướng được hắn Bánh xe nhanh chóng rời đi Vivi la đến mức khan cả họng Vậy mà chẳng ai cứu được cô Chú bỏ tôi ra Bỏ ra Cầm miệng Kỵ viễn quát xong thì Vivi im bặt Cô chẳng đáp nói lấy thêm lời nào nữa Lúc này cô thật sự không biết phải làm gì Hay là lấy lòng hắn thử xem. Chú, chú tha cho tôi có được không? Tôi sai rồi. Nghe được tiếng nức nở cầu xin của Vi Vi nhưng kỵ viễn không đáp vì hắn rất tức giận. Tức điên là đằng khác. Hôm nay hắn sẽ để cô biết chọc giận hắn sẽ có kết cục gì. Cô bị kỵ viễn đưa về biệt thự riêng vác cô đi như bao tải mà vào bên trong. Du Hạ đang ngồi trên ghế, nhìn thấy hắn thì lập tức vui vẻ đứng dậy. Viễn, anh về rồi, còn có... Cô ta hơi ngẩn ra vì tư thế của hai người không đúng lắm. Chú lại đi vác cháu như bao tải trên vai thế kia. Nhìn thấy Du Hạ, vì vì như vớt được cọng cỏ cứu mạng, lập tức cười ngượng vỗ lên vai kỵ Viễn. Chú, thiếm nhìn kìa, thả cháu xuống có được không? Trong mắt người ngoài, hắn lúc nào cũng giữ khoảng cách với cô. Giống như là chú cháu thật sự vậy. Cô không tin có Du Hạ ở đây, hắn dám làm gì. Thiếm gì chứ? Cưới hỏi gì đâu mà em gọi như thế? Kỵ Viễn vừa dứt câu. Nụ cười trên mặt Du Hạ và Vi Vi lập tức tắt ngấm. Hắn phủ nhận câu nói của cô. Còn đổi cả xưng hô trước mặt Du Hạ. Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì đây chứ? Viễn em... Cô ta hơi ái ngại, liền cúi mặt xuống tỏ vẻ đáng thương. Vì vì cảm thấy tình hình không ổn, rất có thể vì nóng giận mà kỵ viễn muốn phanh phui mối quan hệ giữa cô và hắn trước mặt Du Hạ. Cút lên lầu. Hắn quát lên, khiến cô ta quay sang nhìn cô, đôi mắt căm ghét tột độ. Sau khi Du Hạ bấm bụng rời đi, cô liền hạ giọng. Chú, chú muốn làm gì? Nếu chú còn không thả tôi xuống tôi sẽ ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cô, giống như đang nghe một đứa trẻ dọa nạt một lời đe dọa nực cười nhất mà hắn từng nghe. Sẽ thế nào? Sẽ giết tôi? Hay là căm hận tôi? Kỵ Viễn nhếch mép, nụ cười điên dại mà Vi Vi sợ nhất. Em chẳng có quyền đó. Dù tôi có chơi chết em đi chăng nữa, em cũng không có quyền hận tôi. Dứt câu, mặc kệ tiếng xin tha của Vi Vi. Kỵ viễn cứ như vậy vác cô lên lầu bởi vì cô không đấu lại hắn dù mọc thêm một đôi cánh hắn cũng sẽ nghĩ cách chặt đi đôi cánh của cô Kỵ viễn vốn sống như một vị vua từ nhỏ hắn đã mặc định tất cả những gì hắn muốn bất chấp thủ đoạn cũng phải giành được dù cho cô có muốn hay không đời này phải ở cạnh hắn dù hắn có người phụ nữ khác cô cũng không có quyền ghen tiếng hét phát ra từ căn phòng của hai người Vì vì là đến mức khan cả cổ họng, tiếp sau đó chỉ là tiếng nấc và dên dỉ. Vốn dĩ vì vì so với kỵ viễn còn rất nhỏ, làm sao có thể chịu nổi tính cách giã thú của hắn. Đêm đó thật sự là một đêm ác mộng nhất đời cô. Ánh sáng lập loà chiếu vào cửa sổ, dọi vào gương mặt của hắn. Kỵ viễn có một gương mặt góc cạnh với vết sẹo ngay mắt trái, khiến cho hắn càng trở nên dữ tợn cộng thêm chút quyến rũ của phái mạnh. Cơ thể cường tráng đến mức có thể che nắng cho cô gái đang nằm bên cạnh. Đừng giả vờ, tôi biết em đã tỉnh. Một cánh tay hắn có thể ôm chọn cô vào lòng, nhìn xuống mới phát hiện vì vì nhỏ bé đến mức hắn có thể bóp gãy bất cứ lúc nào. Từ những cơn run rẩy nhỏ nhất của cô, hắn cũng có thể nhận ra cô đang sợ hãi đến mức nào. Sợ rồi sao, sao không nói gì Thấy cô vẫn cứ im lặng Hắn lập tức nhếch mép Sau đó ghé vào tai cô nói nhỏ Đêm qua Em tuyệt đến mức Khiến tôi hưng phấn cả người Nếu cứ như vậy Làm sao tôi ngoại tình được đây vi Tên vô liêm sỉ này Còn dám buông ra những lời đê tiện như vậy Hắn đã có được thể xác của cô Bây giờ còn muốn tẩy não cô nữa sao Chú không sợ dung hạ nhìn thấy thì sao kỵ viễn chặn họng giống như chỉ cần hắn nói một tiếng du hạ sẽ chẳng dám hó hé gì vì vốn cô ta chỉ là người để ra con hắn chứ không phải người hắn yêu đâu người hắn yêu chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao hắn kéo cô vào lòng đem cơ thể đầy vết hôn của vi nhẹ nhàng buốt ve nâng niu như trâu như báu khác hoàn toàn với hành động điên cuồng đêm qua Cô thật sự sợ hắn, sợ hãi sự hai mặt của hắn. Chỉ cần em ngoan, tôi sẽ không làm em đau. Còn nếu em không ngoan thử xem. Hắn dùng hết toàn bộ những lời dọa dẫm để gian đe cô. Chỉ cần cô thử nhúc nhích một cái thôi, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn cả cái chết. Vì bị làm sao dám không nghe, hắn còn hơn cả quỷ. Nói không sợ thì là nói dối. Giang giang. Tiếng chuông vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Vy Vy Kỵ viễn buông cô ra quay sang với tay lấy điện thoại Alo Đại ca không hay rồi Khu cờ bạc của chúng ta bị công an còng đầu hết rồi Cái gì Hắn bật dậy sau đó quay sang nhìn cô rồi nhanh chóng nhảy xuống giường mặc đồ vào Được rồi tôi đến ngay Kỵ viễn không hề quan tâm đến Vy Vy vẫn đang trên giường Hắn nhanh chóng sửa soạn rồi rời đi ngay lập tức Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì không quên quay lại nhìn cô. Em ở đây đợi tôi, đừng chạy lung tung. Xong xuôi hắn mất dạng. Cô thẫn thờ trên giường, bàn tay nắm chặt lại. Hắn nói gì thì cô phải nghe như vậy sao? Không đời nào. Kỵ viễn chính xác là tên tội phạm với nhiều đường dây buôn lậu. Cũng có ngày hắn sẽ bị còng đầu mà thôi. Và lại hắn còn không được bình thường. Ai biết đâu được một ngày nào đó. Hắn đia lên rồi giết cô thì sao? Cô phải trốn đi, đây là cơ hội tốt. Nghĩ vậy Vi Vi liền cố gắng lết thân mình xuống giường. Bên kia sau khi xử lý xong bên phía cảnh sát, tâm trạng của kỵ viễn xấu đến mức cực điểm. Sòng bài của hắn bị còng rồi, chắc chắn là đã có kẻ báo với bọn cướp đó. Bây giờ hắn cần cái gì đó xoa dịu tâm trạng lúc này, chắc chắn chỉ có một người làm được. Còn ai khác? Ngoài cục cưng của hắn chứ Kỵ viễn đẩy cửa Nụ cười sẵn sàng để nhìn thấy cô Thế mà Vi Căn phòng đó trống không Chẳng có ai cả Đến cả một cọng tóc cũng không thấy đâu Hắn đi vào mở cửa phòng tắm Cũng chẳng có ai cả Kỵ viễn lại đi đến mở tủ quần áo Kết quả tủ quần áo cũng trống trơn Hắn đứng ở đó Giống như đã nghĩ ra được lý do tại sao Người phụ nữ của hắn trốn mất rồi sao Cô đi đâu Cô đi kiếm người đàn ông khác sao Cô sao lại đối xử với hắn như vậy Kỵ viễn đứng đó Mở to mắt Nhìn thẳng vào chiếc tủ trống Bàn tay nắm chặt lấy cánh cửa Chỉ có trời mới biết Ngày hôm đó là ác mộng của cả đại thành Học học Tiếng thở dốc trở nên nặng nề hơn Vì vì cố gắng dùng sức Để kéo chiếc vali của mình Cô còn chưa ra khỏi phạm vi của kỵ viễn. Cô còn đang rất sợ đây. Cô sợ nếu như hắn bắt được cô, cô sẽ toàn đời mất. Đi được mấy bước thì cô không thể nào nhấc nổi chân nữa. Cô hoàn toàn kiệt sức, cuối cùng là gục xuống đó. Sau khi tỉnh lại, Vì Vì phát hiện mình đang ở trong nơi khá là giống tiệm bánh. Cô gái cô tỉnh rồi sao? Cô quay sang, người trước mặt này đích thị là một bà lão. Có lẽ đây là tiệm bánh của bà. Chẳng lẽ bà là người đã cứu cô? Cháu, cô ngất xỉu giữa đường. Là tôi đưa cô về đây. Vì Vì thật sự không biết nói gì thay cho lòng biết ơn. Cô nhìn quanh, một tiệm bánh khá đơn giản, chắc là có từ lâu đời. Này, cô đang suy nghĩ gì vậy? Cô thoát khỏi dòng luận quẩn của bản thân, liền mỉm cười nhìn bà lão. Cảm ơn bà, cháu có thể ở lại đây một thời gian không? Cháu sẽ phụ bà bán bánh Bà lão hơi ngẩn ra Vì yêu cầu quá đột ngột của Vi Vi Dù sao đây cũng là lần đầu Bọn họ gặp nhau Nhưng bà lão đúng thật là sống một mình Cũng khá là cô đơn Và lại bà nhìn thấy Vi Vi Cũng khá là thích cô Và thế là không biết tại sao Bà lão cho cô ở lại Vi Vi ở tiệm bánh khá gần Với biệt thự của kỵ viễn Nhưng hắn chẳng ăn bánh bao giờ Nên chắc sẽ không đến đây đâu Còn Vivi thì ngược lại Cô thích ăn bánh vị vani Chuyện này chắc hắn cũng không biết đâu Thấm thoát một tháng sau Tối đó Cửa hàng dự định sẽ đóng sớm Thì có một đoàn xe thương hiệu nổi tiếng Cứ nối tiếp nhau chạy vụt qua cửa hàng Vivi không quan tâm Mà đóng cửa lại Cùng bà lão ngồi coi tivi Thời sự Mới đây những cô gái tóc đen Lần lượt biến mất Rơi vào độ tuổi 20-25 tuổi Sau khi bị giết, xác bị ném xuống biển Nghi phạm được cho là một tổ chức Cô nhanh chóng tắt tivi đi Chẳng biết sao đột nhiên trong trái tim Lại trở nên bất an như vậy Cô nên tìm cách rời khỏi đại thành Càng sớm càng tốt Nếu không một ngày nào đó Cũng sẽ liên lụy đến bà lão mất Nhưng cô gái ngây thơ lại không hề biết Chỉ vì cô bỏ đi Mà nhiều người phải bỏ mạng chat, Á đừng đánh chat, bốp À làm ơn Không có Vivi Kỵ viễn trở về với dáng vẻ vốn có của hắn Một tên bạo lực chính hiệu Việc mất đi cô Giống như mất đi luôn chính mình vậy Hắn trở nên độc đoán Đem Du Hạ ra đánh đến bầm mắt Có phải là cô đã nói gì với Vivi Nên cô ấy mới bỏ đi hay không Du Hạ run rẩy sợ hãi Cô ta cứ nghĩ rằng Chỉ cần có được Kỵ viễn Thì sẽ có được tất cả ai ngờ hắn vốn là một kẻ không bình thường, tâm tính không hề ổn một chút nào. không, không có, tiện nhân. bốc, hắn đá một cái khiến Hạ Du bật ngửa ra sau, sợ hãi đến mức xanh cả mặt mày. hắn đã dùng mọi cách để kiếm Phi Phi, nhưng không hề có kết quả. hắn đã đến những nơi cô có thể đến, nhưng lại chẳng thấy ai cả. hắn sẽ điền mất thôi. à, bụng tôi, đau bụng quá. nghe Du Hạ kêu lên. Kỵ Viễn lại chẳng liếc lấy một cái Hắn còn mong đứa bé này ra đời Sau đó hắn sẽ tống hạ dù đi Nếu Vy Vy không thích sinh con Thì để cô nuôi đứa bé Hắn sẽ không ép cô sinh Nhưng mà bây giờ cô đi mất rồi Đứa bé có hay không Cũng vậy thôi Giang giang Alo Kỵ Viễn nhấc máy Đầu bên kia phát ra âm thanh trầm ổn Lão đại tôi nghĩ tôi nhìn thấy cố tiểu thư rồi nghe được đến đây, kỵ viễn lập tức trở nên vội vã. Cái gì ở đâu? là ở một tiệm bánh. Kỵ viễn im lặng không đáp. Tiếng la hét của du hạ bên cạnh khiến hắn trở nên bực bội. Chát. cái tát như trời giáng khiến du hạ đang ôm bụng đau cũng im bặt. chỉ cần cô ta dám hó hé thêm câu nào nữa, thì hắn sẽ đóng đinh lên đầu cô ta. Bao về tiệm bánh đó lại, đừng hành động khinh suất. Sẽ khiến Vi sợ hãi Mà tìm cách bỏ chạy Vâng Đáp xong thì người kia cúp máy Kỵ Viễn quay người lấy áo khoác trên ghế sofa Sau đó liền nhanh chân đi ra khỏi cửa Vậy mà Du Hạ Lại không biết sống chết Ôm lấy chân hắn Viễn bụng em đau quá con chúng ta đưa bé nào nhỉ Tôi nhớ là cô vô sinh mà Nói xong hắn quay người rời đi Câu nói vừa rồi Đưa Du Hạ Rơi vào tuyệt vọng Những tên lính bên ngoài đi vào kéo cô ta xuống Ý nghĩa trong lời nói của kỵ viễn Đã quá rõ ràng rồi Vì vì đang nằm ngủ Mà mí mắt cứ giật liên tục Khiến cô không thể yên giấc Sự bất an bao vây lấy cô Hai mắt cô mở ra nhìn lên trần nhà Không biết là tiếng xe ô tô từ đâu Khiến cô giật nảy mình Sau đó liền ngồi dậy nhìn qua cửa sổ Cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hoàng Một dàn xe chuyên dụng hạng nặng được đậu trước tiệm bánh Bên trên còn có rất nhiều người bước xuống Cô tá hỏa run rẩy nhìn người đàn ông được đàn em mở ra Hắn nhìn về phía trước Đó chẳng ai khác là kỵ viễn Tìm Vì Vì giật thót lên tận cổ họng Cô nhanh chóng cúi xuống để tránh bị nhìn thấy Sau đó liền nhớ đến bà lão đang ở phòng dưới lầu Không được rồi, nguy mất Cô ba chân bốn cẳng chạy xuống bên dưới Vậy mà chỉ khi đi đến cầu thang đã nghe thấy tiếng đập cửa. Âm thanh lớn đến độ khiến Vy Vy trùn bước. Bà lão phía dưới không hề biết sự tình. Vậy mà thản nhiên đi ra mở cửa. Cô muốn nhanh chóng ngăn bà lão lại nhưng đã quá muộn. Bà đừng. Cạch. Tiếng cửa phát ra. Cô sợ đến mức tay chân bùn rùn. Lập tức ngồi xuống đợi người phía dưới không thấy mình. Đúng như cô nghĩ. Kỵ viễn cùng một đám đàn em của hắn đang đứng bên ngoài. À các người là Hắn không quan tâm bà già này là ai Hắn cần tìm được cô Có cô bên cạnh hắn mới có mục đích sống Nếu không cả đại thành này Sớm muộn gì cũng trồn chung với hắn Vì vì đâu Kỵ viễn lên tiếng hỏi Bà lão biết người trước mặt không tầm thường Còn khá là nguy hiểm Nếu như đến tìm cô chắc chắn không có ý tốt Không có vi vi nào cả Tôi sống một mình Cô đứng trên lầu Thật sự không tin được bà lại nói dối Chắc bà biết kỵ viễn là người nguy hiểm nên là muốn bảo vệ cô. Vì Vì cố chấn an nhanh chóng về phòng để kiếm điện thoại. Sau khi tìm thấy điện thoại cô gọi cho cảnh sát. Vậy mà đầu dây bên kia chưa kịp bắt máy. Cô đã nghe thấy tiếng ẩu đả bên dưới. Các các người muốn làm gì? Giọng nói sợ hãi của bà vang lên Vì Vì lo đến mức đỉnh điểm. Alo! Cảnh sát bắt máy. Cô muốn báo án rằng ở đây có tội phạm Thì một tiếng động khiến cô hãi hùng Đoàn Mặc kệ cảnh sát cứ liên tục alo Hiện tại Vivi đã không còn tâm trạng Để trả lời nữa Tiếng lúc nãy là gì vậy Cô muốn đi xuống để xem tình hình Thì tiếng bước chân Mỗi lúc một gần Khiến Vivi thật sự chuẩn bước Quay sang nhìn cửa sổ Cô thật sự không còn lựa chọn nào cả Bên ngoài kỵ viễn dùng chân Đập mạnh cánh cửa bật mở Thì đã không thấy ai nữa Cửa sổ thì mở toang. Hắn nhanh chân đi đến ló đầu ra xem cô đã chạy chưa Thì kết quả thấy Vy Vy đang leo qua tường Vy Vy Cô giật mình tay chân run rẩy, Chẳng thể bám chắc được Kỵ viễn điên cuồng bất chấp nhảy từ cửa sổ xuống Nhảy xuống được bên dưới an toàn Kỵ viễn chạy đến muốn bắt lấy chân cô nhưng đã quá muộn Vy Vy đã leo ra khỏi tường rồi Cho dù là bây giờ Có cho cô mười lá gan Cô cũng không dám quay lại nhìn hắn một cái Cứ như vậy Vì vì cố chạy đi thật nhanh Cô sợ rằng chỉ cần chậm một chút Kỵ viễn sẽ đuổi kịp mất Quả nhiên Ở phía sau phát ra âm thanh của tiếng xe Lúc này cô thật sự không thể chạy nổi nữa Thử hỏi có ai chạy lại Một chiếc xe chuyên dụng hạng nặng không chứ Cô bám vào tường Cố lên từng bước Chẳng lẽ lại chịu trói để kỵ viễn Bắt về hay sao Nghĩ đến cảnh đó Vì Vì thật sự sợ đến mức quay cuồng Cuối cùng chiếc xe dừng lại Trước mặt cô Vì Vì trùn bước muốn quay lưng đổi hướng chạy Vậy mà lúc quay đi Cô mới phát hiện Cô hoàn toàn bị bao vây ở giữa rồi Kỵ viễn không nhanh không chậm bước xuống sắc mặt hắn bình tĩnh Đến đáng sợ Thấy hắn tiến tới Cô theo trực giác mà lùi lại Đừng qua đây Cứ tưởng là hắn sẽ tặng cho cô cái tát trời giáng Vậy mà cuối cùng kỵ viễn chỉ nhẹ nhàng sờ lên mặt Vi Vi Giống như là lâu lắm rồi không gặp Rất nhớ, rất nhớ Em đã đi đâu? Vi Vi nhìn hắn Thật sự không biết phải trả lời thế nào Tên này đang kiềm chế Hay thật sự là nhớ cô quá Nên đâm ra dịu dàng Nhưng dù sao thì đối với hắn Cô vẫn có một nỗi sợ gì đó vô cùng lớn Chú, chú muốn làm gì? Kỵ viễn nhớn mày Hắn biết là hiện tại vivi rất sợ hắn Chỉ cần hắn có một hành động gì đó thôi Cũng đủ khiến cho cô ngất tại đây rồi Tôi tất nhiên là muốn đưa em về Em hỏi như vậy là sao? Nghe đến đây cô bất giác run nhẹ Vội vàng lựa lời mà nói với kỵ viễn Bởi vì bây giờ hắn chắc chắn không tha cho cô Bằng mọi giá cũng phải bắt cô về Vậy nên không thể nói lý lẽ với hắn được Chú tôi không muốn ở trong căn nhà đó Tôi biết là vì du hại đúng không? Tôi xử lý cô ta rồi Em không cần khó chịu nữa Vừa nói kỵ viễn vừa tiến tới ôm cô vào lòng Không hề để Vi Vi có cơ hội phản kháng Hắn càng bình tĩnh Thì cô càng cảm thấy bất an Ai biết được hiện tại hắn như vậy Lúc đưa cô trở về Thì sẽ thành con người thế nào đây? cố tiểu thư Kỵ lão đại tìm cô rất cực khổ Coi như cô thương chúng tôi Quay về có được không? Thương các anh thì ai thương tôi đây hả? Cô thật sự không biết phải nói gì. Bây giờ muốn chạy thì cũng không chạy được. Nếu phản kháng ai biết được kỵ viễn sẽ nổi cơn điến lúc nào chứ? Tôi biết là tôi không tốt. Đối xử với em cũng rất tệ. Nhưng mà Vivi có khi bây giờ em đã có thai rồi cũng nên. Đừng chạy lung tung nữa được không? Cái gì chứ? Hắn đang cố thao túng cô sao? Quả thực khoảng thời gian trước Không hề sử dụng biện pháp an toàn Hắn cũng đã bắn vào trong cô Lúc đó hoảng quá Nên Vi Vi cũng không nghĩ đến mua thuốc uống Hắn vốn dĩ Không phải con người dịu dàng Và nhẫn nại như vậy Hắn muốn làm gì Hắn chắc chắn có âm mưu gì đó Cô không thể theo hắn trở về Tuyệt đối không thể Chú tôi muốn gặp ông nội Nụ cười hiền từ trên mặt kỵ viễn Bụt tắt Hắn biết cô sẽ không ngoan ngoãn như vậy Nói hết nước bọt cũng không thuyết phục được cô. Đúng là người phụ nữ cứng đầu. Gặp để làm gì? Em nghĩ ở đại thành này có ai cứu được em không? Kỵ viễn giữ chặt lấy hai vai vi vi. Sự kiểm soát và chiếm hữu lên đến đỉnh điểm. Chẳng phải em muốn làm người phụ nữ duy nhất của kỵ viễn tôi sao? Được, tôi sẽ cho em thấy. Làm người phụ nữ của tôi cụ thể là làm những gì? Nói xong hắn đem cô kéo mạnh về phía xe mặc kệ Vi Vi phản kháng và la hét cỡ nào, lúc này sẽ chẳng ai cứu được cô đâu. Bỏ ra, đừng mà. Hắn ném cô lên xe, sau đó bật tấm màn để ngăn giữa ghế sau và ghế tài xế lên, đóng sập cửa lại. Kỵ viễn lao đến như một con mãnh thú. À, cứu tôi với! Tiếng hét của Vi Vi vang cả trời. Tài xế bình tĩnh bước lên xe rồi chạy đi, kèm theo đó là rung chấn dữ dội. Những chiếc xe chuyên dụng đằng sau cũng nối đuôi xe của kỵ viễn Không biết hắn đã làm gì cô, chỉ biết cô đã ngất xỉu sau đó. Trên người còn có rất nhiều vết răng, hai má sưng đỏ, hạ bộ chảy máu. Sau khi tỉnh lại, Vì Vì chỉ cảm thấy cơn đau vây lấy bản thân cô. Hiện tại sắc mặt cô lúc này không khác gì một cái xác. Sự việc đêm qua chắc chắn sẽ khiến cho Vì Vì ám ảnh cả đời. vi em đã tỉnh chưa? Nghe được âm thanh của kỵ viễn, Vì Vì bất giác lùi lại, cô không dám chọc giận hắn nữa, cô không dám nữa. Kỵ viễn đem một tô cháo bước đến đặt nhẹ xuống bàn, sau đó ngồi kế bên cạnh cô, đưa tay vén nhẹ lọn tóc của Vì Vì. Cô giật mình, nhưng bây giờ Vì Vì làm gì còn gan né tránh, hắn tra tấn cô như thể cô không phải con người vậy, đây là yêu sao, đây là bệnh hoạn thì đúng hơn. Sao em sợ hãi như vậy Nào ăn cháo Hắn lại như vậy nữa Hắn dịu dàng lúc đầu Lúc sau như biến thành con người khác Nếu cứ như vậy Cô sớm muộn gì Cũng sẽ điền theo hắn thôi Kỵ viễn đút cô từng muỗng Ấy vậy mà vi vi lại nhìn hắn Không hề mở miệng ra Đón lấy muỗng cháo của hắn Hai người cứ vậy mà đắm chìm vào ánh mắt Của đối phương Vi, chú kỵ Chú yêu tôi đúng không Hắn dường như không lường trước được khi cô hỏi câu này, hơi ngẩn ra sau đó liền đáp. Tất nhiên, tôi yêu em hơn cả bản thân mình. Nếu không có em, tôi sẽ chết mất. giọng điệu trả lời thôi cũng cho cô thấy được sự điên cuồng của hắn. Vì vì biết được cô nên làm gì rồi. Vậy thì em cũng yêu chú. Sau này chú đừng đánh em nữa được không? Kỵ viễn ngẩn ra, chưa kịp loát đinh lại câu nói của Vì Vì, thì cô đã nhào đến ôm hôn hắn, thuận thế hắn cũng ôm lấy cô, có vẻ như cô đã nghĩ thông rồi, sẽ không chạy trốn nữa đâu. nhưng vốn sĩ hắn đâu hề biết, vì vì đã bắt đầu ấp ủ một kế hoạch lớn nhất trong cuộc đời cô. thời gian sau đó, vì vì phát hiện mình có thai, kỵ viễn lúc này như biến thành người khác, dịu dàng ân cần, chăm sóc cô tỉ mỉ chu đáo, không để cô động tay vào bất kỳ cái gì. ngoan, đợi sinh xong em muốn cái gì cũng được. Không, em muốn ăn cái đó. Cứ như vậy, ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời hắn trôi qua, cho đến cái ngày cô sinh nở. Hôm đó mưa rất to, bầu trời đen kịt không lấy một tia sáng. Chiếc xe hơi vội chạy vào bệnh viện, vì vì được đưa đến phòng sinh. Kỵ viễn ngồi bên ngoài thấp thỏm, lo âu đến mức phát điên. Thật muốn lật luôn cả bệnh viện này. Nếu như cô có chuyện gì, hắn sẽ đèm toàn bộ bác sĩ và y tá trôn cùng sau mấy tiếng trôi qua bác sĩ bước ra ngoài bác sĩ cuối sao rồi bác sĩ trầm ngâm hồi lâu là thai đôi một trai một gái hai đứa trẻ an toàn nhưng mà nhưng mà thế nào người mẹ cô ấy đã không qua khỏi Ngay đến đây kỵ viễn hoàn toàn đứng hình tại chỗ hai bàn tay hắn nắm chặt lại sau đó tiến đến siết lấy áo của bác sĩ này anh làm gì vậy sắc mặt của kỵ viễn đáng sợ đến mức như muốn giết chết tất cả vậy tại sao tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy cứu cô ấy bác sĩ bắt đầu sợ hãi nhìn kỵ viễn run rẩy lên tiếng nhưng mà cô ấy cả bệnh viện như tràn ngập một luồng khí lạnh bầu trời lại không có nổi một tia sáng tiếng gầm gừ như thể sắp đánh bay cả thành phố này vậy nếu như không cứu được cô ấy các người cũng đi chết đi Kỵ viễn hoàn toàn hóa điên đấm tới tấp vào mặt bác sĩ Khiến đàn em phải lên can ngăn Y tá vội vã gọi cảnh sát đến kiểm soát tình hình Vậy mà cảnh sát không hề đến Thay vào đó là người của kỵ viễn càng lúc càng đông Mưa rồi, từng giọt tí tách rơi xuống Kỵ viễn bấy hai đứa trẻ bước ra khỏi bệnh viện Trên nền đất là máu tươi và xác chết chất đống Vốn dĩ hắn không thích nói đùa Và cũng chưa từng muốn nói đùa Sau khi những chiếc xe hơi rời đi Cảnh sát mới đến hiện trường Bệnh viện đã hoàn toàn bị san bằng Chưa tìm được thủ phạm Tổ chức này quá lớn Khiến cảnh sát không thể động vào Ở một nơi nào đó Tại sân bay Đình Dương vội đưa vi vi lên máy bay Em mau đi đi Nếu để bị phát hiện Chúng ta sẽ cùng chết Cô vừa mới sinh xong Đầu óc còn đang mở mịt Nhìn thành phố xa hoa diễm lệ lần cuối Như thế đang muốn tạm biệt hai đứa trẻ Và tạm biệt cả người đàn ông kia Đình Dương cảm ơn anh Đừng cảm ơn anh Hãy sống thật tốt Và nhớ là đừng bao giờ quay lại Cầu xin em đừng quay lại Nếu không không chỉ có một bệnh viện bị san bằng thôi đâu Cô biết được bệnh của kỵ viễn rất nặng Nhưng không ngờ hắn đã điên đến mức này Lần này rời đi Cô sẽ không bao giờ quay lại nữa Nhiều năm sau đó Hai đứa bé được cho là công chúa và thế tử của Đại Thành cũng tròn bốn tuổi. Kỵ viễn từ khi mất DVV cũng trầm tính ít nói hẳn, Hắn vẫn luôn cưng chiều hai bảo bối, như thể làm thay cả phần của cô vậy. Bao nhiêu năm như thế, bản tính của hắn vẫn chưa hề thay đổi, chỉ là được kìm nén đi phần nào mà thôi. Ba ba, An An không thấy anh hai đâu cả. Đứa bé gái bầu bĩnh đáng yêu nhẹ kéo ống quần của hắn. Khiến cho kỵ viễn đang đọc báo cũng phải chiều theo. Hắn đặt tờ báo xuống bàn, nhẹ bế An An lên. Cô bé họ cố, sở dĩ kỵ viễn lấy họ của Vivi là để tưởng nhớ cô. Bé con như thế gắn kết tình yêu giữa hắn và Vivi vậy. Cố niệm An là một cái tên tưởng niệm về mẹ của nó. An An ngoan, bây giờ chúng ta đi tìm anh hai, được không? Được ạ. Kỵ Viễn bế An An ra sau vườn. Nơi đó thấy được một cậu bé đang ngồi trầm tư trên ghế đá. Mới bốn tuổi. Mà nhìn cứ như cụ già không bằng. Thật ra thì Kỵ Vĩnh Thành có tính cách khá giống với Kỵ Viễn. Thằng bé thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ. Nhiều lúc nó nói những thứ đến khiến Kỵ Viễn cũng không hiểu nổi. Thành Thành chơi với em đi. Sao lại bỏ An An ra ngoài đây vậy? Nghe thấy tiếng của Kỵ Viễn. Thành Thành quay đầu lại nhìn bọn họ, ánh mắt như thể đang phán xét. Bà chơi với em đi, con muốn ở một mình. Kỵ viễn đưa mắt nhìn Thành Thành, sau đó bế An An ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Được một lúc thì hắn giao An An cho bảo mẫu, lúc này đây chỉ còn lại hai người. Hắn thật sự không biết bắt chuyện thế nào với cậu bé. Nhiều năm như vậy, bà không định nói gì về mẹ con hay sao? Thành Thành lê tiếng. Hắn biết rằng thật sự không thể giấu mãi Trước đây là vì hắn Đã nói dối bọn nhỏ rằng Bì bì đang công tác ở nơi xa Nhưng chỉ giấu được một khoảnh khắc nào đó mà thôi Cuối cùng cũng đến lúc Phải thừa nhận tất cả Thành Thành Mẹ con đã mất lâu rồi Kỵ Vĩnh Thành sau khi nghe xong Cũng hơi bất ngờ Vì bốn cậu bé cũng đoán được phần nào Chỉ là do đợi câu trả lời Của Kỵ viễn thôi Mẹ có đẹp không Hắn nghe xong câu hỏi Ngây ngô thì bất giác bật cười Tất nhiên là đẹp Nên ba con mới yêu như vậy Vừa nói kỵ viễn vừa lấy trong túi ra Một bức ảnh chụp vi vi Khi còn là con gái cho Thành Thành xem Cậu bé nhìn vào Tấm ảnh một hồi trầm tư suy nghĩ Hắn hơi khó hiểu nhìn cậu Con sao vậy Mẹ con đẹp quá nên ngẩn người sao Cậu im lặng Ngắm nhìn tấm ảnh Sau đó ngước lên nhìn kỵ viễn đây là mẹ sao? hắn dịu dàng xoa đầu cậu. tất nhiên, sao thế? Thanh Thanh hồn nhiên ngẩn người nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu đáp. hình như con gặp mẹ ở đâu rồi thì phải. nghe đến đây nụ cười trên môi kỵ viễn bột tắt, thay vào đó là sự khó hiểu. nghĩa là sao nhỉ? Thanh Thanh từng thấy Vi Vi ở đâu rồi sao? gì cơ? Con nhắc lại một lần nữa xem. Thanh Thanh mỉm cười. Con từng thấy mẹ ở đâu đó rồi Vì Vì em điên rồi Đình Dương nhìn người phụ nữ trước mặt Cô đã giả dặn hơn trước Nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp Và trẻ trung Cô biết khi cô quyết định quay về đây Thì chẳng khác nào tự treo cổ mình Xin lỗi anh Đình Dương Nhưng em thật sự rất nhớ hai đứa nhỏ Nhiều năm như vậy không biết chúng thế nào Cô đã quay về đây mấy ngày rồi Mục đích chỉ có gặp con cô thôi Nếu chúng ổn cô sẽ rời đi Cô tuyệt đối sẽ không để kỵ viễn biết được sự tồn tại của cô. Vậy em gặp tụi nhỏ chưa? Đình dương lên tiếng. Anh biết rằng Vivi quay lại đây vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà tình mẫu tử thiêng liêng. Cô đã nhẫn nhịn 4 năm. Bây giờ cô thật sự không nhịn nổi nữa. Chỉ là quay về để gặp hai đứa nhỏ thôi. Chỉ cần kỵ viễn không biết. Thì sẽ không có chuyện gì. Em đã gặp được Thành Thành rồi. Kỵ Vĩnh Thành. Cái tên này rất đẹp. Còn bé gái là cố niệm An Không ngờ kỵ viễn Lại lấy họ của em đặt cho con bé Vì Vì hơi ngưng lại Sau đó lại ấp úng nói Em chỉ mới gặp Thành Thành Còn An An thì em chưa gặp Đình Dương đỡ chán Đành chịu Giúp cô gặp nốt An An cho cô yên lòng vậy Đợt này quay lại đại thành muôn trùng nguy hiểm Tuyệt đối không để kỵ viễn biết được sự tồn tại của cô Nếu không chuyện năm đó thế nào Cũng bị phanh phui được rồi tối nay anh và kỵ viễn có cuộc làm ăn hắn sẽ ra ngoài vậy nên em nhân lúc đó vào gặp an an một chút rồi đi ngay biết không cô vui mừng nắm lấy tay đình dương đình dương cảm ơn anh nhận ra bản thân có chút thất lễ cô vội rút tay ra lúc này đây mặt đình dương đã đỏ ửng rồi ờ không có gì tối hôm đó kỵ viễn theo như dự kiến là rời đi đình dương ở sẵn nơi hẹn để đợi hắn ấy vậy mà nửa tiếng rồi chẳng thấy ai cả này chuyện này là sao kỵ tổng của các người đâu người kia hơi e ngại xin lỗi đỉnh tổng kỵ tổng bảo có chút việc cần giải quyết cuộc hẹn hôm nay hủy bỏ vậy nghe đến đây sắc mặt đỉnh dương trợt biến sau đó đứng phát dậy tiêu rồi bên kia Vivi sau khi chui lỗ chó vào được kỵ ra biết thành thành hay ngồi ở chiếc ghế đá đằng sau hoa viên cô gión rén đi đến Quả nhiên là thấy cậu bé. Cháu vẫn ngồi ở đây sao? Thành Thành quay sang nhìn cô. Ra là cô, sao hôm nay cô vẫn đến? Vivi nhìn đứa con trai suốt bốn năm không gặp. Lòng liền nhộn nhạo không thôi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Cô vào đây là để chơi với Thành Thành. Mà chẳng phải con còn có một đứa em gái hay sao? Con bé đâu? Kỵ Vĩnh Thành hơi bất ngờ vì Vivi biết an an. Con bé chắc ở trong phòng. Con đưa cô đi gặp. Vi Vi mừng rỡ nhưng phút chốc đã thu liễm lại. Vậy thì tốt quá, cô thích trẻ con lắm. Thành Thành đưa mắt nhìn Vi Vi không rời. Nhìn đến mức cô bắt đầu thấy ngại. Sao vậy? Cậu bé hồn nhiên như một đóa hoa chưa bao giờ dính bụi. Mẹ! Sau khi nghe được câu nói của Thành Thành, Vi Vi thật sự hơi bất ngờ. Tại sao thằng bé lại gọi cô là mẹ? Cậu bé, chuyện này... Cô hơi lúng túng nhưng mà không sao Vì Vì nhanh chóng lấy được bình tĩnh Cố chấn an sự nghi hoặc trong lòng Kỵ Vĩnh Thành thấy cô như vậy liền mỉm cười Sau đó giải thích Cô đừng căng thẳng Chỉ là cháu không có mẹ từ nhỏ Muốn thử cảm giác gọi mẹ thôi Nghe đến đây Vì Vì liền thở vào nhẹ nhõm Thì ra là vậy Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng thật khiến cô đau lòng Thành Thành và An An từ nhỏ không có mẹ thiếu biết bao nhiêu sự yêu thương rồi. Nếu cô muốn gặp An An, con có thể dẫn cô đi. Vì Vì mỉm cười, đồng ý đi theo thành thành tiến vào biệt thự. Chắc là giờ này kỵ viễn đã không còn ở đây nữa, nhưng dù sao cũng không thể để người khác nhận ra mình. Cậu bé dẫn cô đến một căn phòng, sau đó liền gõ cửa, tiếng bước chân vang lên. An An là anh trai. Bên kia không đáp, Thành Thành không nhanh không chậm mở cửa bước vào Bên trong khá tối Nếu nhìn không kỹ thật sự không thể thấy được đường đi Sao An An lại ở trong căn phòng tối như vậy? Vì Vì hơi nghi hoặc một chút Cô ngỡ người nhìn vào bên trong chẳng thấy rõ được gì Chẳng lẽ con bé ngủ sao? Chắc em ấy ngủ chưa tỉnh Cô vào trong đi Đợi em ấy tỉnh lại Cô có thể gặp con bé Thành Thành hồn nhiên chỉ vào Bì Bì cũng biết là cậu bé nhỏ như vậy, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Nói rồi Thành Thành quay người đi, Bì Bì hơi ngớ người. Con không vào cùng cô sao? Có chứ ạ, con đem sữa cho An An. Cô cứ vào trước đi, nhanh lên, bà con sắp về rồi. Ông ấy không thích người lạ vào nhà. Ngay đến kỵ Viễn sắp về, Bì Bì liền muốn nhanh chóng gặp An An rồi rời đi. Thành Thành nói xong thì quay người xuống lầu. Còn cô thì gión rén đi vào bên trong phòng. Chắc là An An đang trên giường nhỉ. Cạch. Cánh cửa đóng lại. Vi Vi hoàng hồn quay sang mở cửa thử. May mà mở được. Chắc là do hiệu ứng cánh cửa tự đóng. Không khóa là được rồi. Cô chậm rãi tiến về phía trước giường ngồi gión rén nằm lên. Có tiếng thở đều đều, có hơi ấm. Chắc là An An đang ngủ ngon lắm. Vi Vi chỉ dám nằm không dám động. Bây giờ cô xúc động đến mức sắp khóc rồi. An An, mẹ thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với con. Nhiều năm như vậy, mẹ chưa từng đến gặp con một lần nào. Chỉ là mẹ có nỗi khổ riêng. An An, thật xin lỗi. Xin lỗi con và Thành Thành. Chuyến này trở về đây. Thật sự không biết khi nào mới có thể gặp lại nữa. Chỉ mong kỵ viễn có thể đối xử với con thật tốt. Thay phần của mẹ, thật xin lỗi. Bì Bì sau khi khóc chán chê rồi thì ngồi dậy muốn tìm công tắc đèn ít nhiều gì thì cũng phải để xe mặt con gái để xem con bé giống cô hay không nhưng vì căn phòng quá tối khiến p có chút khó khăn trong việc tìm kiếm nhưng không sao hết cô đã mò được công tắc rồi tắt âm thanh vang lên căn phòng chớp sáng p vui vẻ quay sang nhìn người đang nằm trên giường tiếng hét ngẹt ở cổ họng cô bịt miệng lại sợ hãi đến mức ngã về phía sau Người kia rõ ràng không phải an an Mà là kỵ biển Hắn thở đều giống như đang ngủ rất say Bì bì sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch Cô cố chấn tĩnh ngồi dậy Lúc nãy sợ làm an an tỉnh giấc nên không chạm vào Cũng may là chưa chạm Nếu không cô sợ sẽ ngất tại đây mất Bì bì cố chấn an Mò mẫm mở cửa xem có mở được không Thì kết quả Hình như cửa bị khóa rồi thì phải Chẳng phải lúc nãy còn mở được hay sao? Vì vi Kỵ viễn chở người quay mặt về hướng cô Vì vì nghe hắn gọi mình Thì thật sự sợ đến không dám phát ra tiếng động Cô sắp chết vì đột quỵ rồi đây Sau đó hắn còn động đậy Giống như sắp tỉnh đến nơi Vì vi nhanh trí chui vào tủ quần áo trốn trước Sau khi trốn vào tủ Thì quả thật kỵ viễn đã tỉnh giấc Hắn mở mắt nhìn xung quanh Gì vậy? Lúc nãy nhớ có tắt đèn mà nhỉ? Hắn bước xuống giường chậm chậm nhìn đồng hồ. Đã muộn thế này rồi sao? Bật điện thoại lên thì thấy cả chục cuộc gọi của đình dương. Tên này bị gì vậy chứ? Kỵ viễn đặt điện thoại xuống bàn rồi đi vào phòng tắm. Tiếng xả nước nhanh chóng vang lên vì vì phải tìm cách ra khỏi đây. Nhưng phòng đã khóa cửa rồi thì làm sao cô rời đi đây? Cửa tủ mở hé quan sát căn phòng Kỵ Viễn sau khi tắm xong Cũng bước ra Muốn đi đến tủ lấy một bộ quần áo Thấy hắn đến gần cô tá hỏa Hoảng hốt đến mức không biết làm gì Chỉ biết cầu trời phù hộ cho hắn đừng thấy cô Ngay khi Kỵ Viễn Muốn mở cửa tủ Thì bên ngoài lại có tiếng gõ vang lên Bắt buộc hắn phải đi mở cửa Bên ngoài là Kỵ Vĩnh Thành đang bưng một ly sữa Nhìn thấy Kỵ Viễn cậu bé khá ngạc nhiên Ba, ba không phải đi bàn chuyện làm ăn rồi sao Kỵ Viễn thấy Thành Thành thì nhướng mày Nhìn ly sữa trong tay thì biết cậu bé đang làm gì Ta hôm nay không ra ngoài Con lại nhầm phòng của ta và An An rồi Phải rồi Phòng của Kỵ Viễn Bà cố niệm An ở kế bên nhau Chẳng trách Thành Thành nhầm suốt Nhưng nhầm thì không có vấn đề Vấn đề là cậu bé vừa dẫn cô vào đây Vậy là con nhầm rồi sao Phải Thành Thành hơi lúng túng Cố nhìn vào bên trong xem cô ở đâu Thì không thấy bóng dáng vi vi đâu cả Cậu bé thật sự cũng không dám nói chuyện này với Kỵ Viễn Sợ rằng sẽ bị trách phạt cho coi Ba Nãy giờ có thấy ai không ạ Kỵ Viễn hơi bất ngờ Vì hôm nay Thành Thành lại hỏi hắn câu này Thấy ai là ai nhỉ Không thấy ai Con hỏi vậy là sao Cậu bé lùi lại rồi mỉm cười với hắn Vậy được ạ Con đi trước đây Nói xong Thành Thành rời đi Kỵ Viễn quay người cánh cửa tự đóng Hắn cầm chiếc khăn lau khô đầu Sau đó đi đến lấy điện thoại Từng cử chỉ hành động Đều bị Vi Vi thu vào mắt Hiện tại cô không dám thở mạnh Chỉ sợ rằng sẽ kinh động đến hắn Kỵ Viễn cuối cùng cũng đứng lên Đi đến tủ quần áo Vi Vi thầm nghĩ kỳ này tiêu rồi Cô thật sự không thoát được rồi Giang giang Trước điện thoại vang lên Khiến sự chú ý của kỵ viễn Lại một lần nữa quay lại cái bàn Phiền phức Hắn nhấc máy Đã nói hôm nay hủy hẹn đừng có gọi nữa Tôi đang rất bực bội Nếu không muốn tôi bắn chết cậu Thì lập tức câm miệng Hình như là cãi nhau với đỉnh dương Vì vì thừa cơ hội này Dón xa dón xén Bước ra khỏi tủ quần áo Vì kỵ viễn đứng quay lưng về phía cô Nên không thấy được cô Cô đi nhẹ đến cánh cửa Thử vặn tay nắm thì nó không bị khóa. Sau lần thứ hai cô mở thì nó lại bị khóa nhỉ? Hay là do kẹt gì đó? Vì vì lần này cứ nghĩ là chót lọt. Cô nhẹ nhàng hết mức có thể để mở được cánh cửa. Cánh cửa từ từ mở ra. Cô định rời đi. Thì thấy có một nữ hầu đang đứng bên ngoài. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau. Cô chưa kịp làm gì thì người kia đã lên tiếng. Cô là... Kỵ viễn đang nghe điện thoại. Cũng quay sang nhìn. Kết quả thấy Vì Vì đang đứng đó. Vì Vì cũng quay lại nhìn kỵ viễn. Hắn bất chợt đứng hình. Chẳng lẽ hắn gặp ảo giác rồi sao? Hắn nhớ cô quá nên mới sinh ra ảo giác nhìn thấy cô chăng? Cô thật sự không còn quan tâm nữa. Lập tức đẩy hầu nữ kia ra rồi chạy ra ngoài. Lúc này kỵ viễn mới kịp phản ứng. Người đâu? Có kẻ đột nhập bắt cô ta lại. Cô cứ như vậy chạy xuống lầu. Vệ sĩ sau khi nghe tiếng của Kỵ Viễn thì ùa ra như đám kiến. Thành Thành cũng bị kinh động và chạy đến xem có chuyện gì. An An đang ngủ trên lầu, nghe tiếng động cũng chạy ra xem, mà nhiều người như vậy chỉ để vây bắt một người phụ nữ. Kỵ Vĩnh Thành biết lần này không hay rồi, thế nào ba cũng sẽ mắng mình, vậy là muốn mở đường cho Vi Vi chạy đi. Hắn từ trên lầu bước xuống, thấy Thành Thành đưa tay kéo Vi Vi ra cổng lớn. Những vệ sĩ thấy cậu bé cũng không dám làm gì Dù sao cũng là con của Kỵ Viễn Kỵ Vĩnh Thành Con quay lại đây cho ta Thành Thành đứng khựng lại Vì vì sốt ruột không thôi Lúc nãy nhìn quá nhanh Cô chắc là Kỵ Viễn vẫn chưa thấy rõ mặt của cô đâu Dù sao hắn cũng quá già rồi Tất nhiên mắt sẽ kém Cậu bé không sợ hãi chắn giữa cô và Kỵ Viễn Là lỗi của con Là con đã dẫn cô ấy đến đây Vì vì thật sự không dám quay đầu lại nhìn Cô thật sự không biết đối diện thế nào Với hắn nữa Kỵ viễn không quan tâm đến Thành Thành đang nói gì Hắn không nhanh không chậm lướt qua cậu bé Đi đến chỗ cô Ba đừng làm hại cô ấy Cô cúi gặm mặt Toàn thân run rẩy Thật ra khi đối diện thế này Kỵ viễn vốn đã biết người trước mặt này là ai rồi Ngước mặt lên Hắn ra lệnh Nhưng cô không hề có phản ứng Kỵ viễn xứt khoát nắm lên tay cô kéo mạnh Khiến cô phải ngẩng mặt lên nhìn hắn Bốn năm không gặp Đối phương đã thay đổi khá nhiều Nhưng không hề mất đi vẻ đẹp năm đó Là em Hắn nhìn kỹ cô Thấy được sự sợ hãi trong mắt của Vi Vi Hắn càng biết được người trước mặt này Nếu không phải là cố Vi Thì còn là ai nữa chứ Tôi Tôi không biết anh là ai Dứt câu Hắn đã đem cầm của Vi Vi bắp chặt lấy còn dám nói không biết tôi là ai. Thanh Thanh thấy tình hình không ổn, liền đi đến ôm lấy chân của kỵ viễn. Ba, cô ấy không có tội, là con dẫn cô ấy vào đây, ba đừng đánh cô ấy. An An trên lầu thấy anh trai xin tha, cũng liền vội nhào xuống, ôm lấy chân còn lại của kỵ viễn. Ba ba, tuy con không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ba mau buông cô ấy ra đi. Thấy hai bảo bối không ngừng cầu xin cho mình, Cô cũng không muốn để trong ký ức của tội nó Có hình ảnh một người ba bạo lực Kỵ viễn có bệnh không trị Nhiều năm như vậy tính tình không thay đổi Cứ luôn cho mình là đúng Tại sao lúc nào cô cũng phải lép vế trước hắn chứ Kỵ viễn anh buông tôi ra Nghe cô gọi mình Kỵ viễn bất giác bật cười Vậy mà lúc nãy còn giả vờ không quen Nhiều năm như vậy Rốt cuộc em đã đi đâu Em đi theo thằng nào Nói Chát Âm thanh vang lên Cả căn biệt thự đều chố mắt ra nhìn Kỵ Viễn bị Vi Vi Tát một cái liền đứng hình Cô phải đánh cho hắn tỉnh ra Đâu phải ai cũng sống bằng nửa thân dưới như hắn đâu Em Kỵ Viễn Tôi bảo đi nhiều năm như vậy Chính là trốn anh đó Cô trốn hắn sao? Sao lại như vậy? Hắn đã làm gì quá đáng khiến cô phải chạy trốn nhiều năm như vậy Tại sao lúc nào cũng như vậy? Anh chỉ biết dùng đến bạo lực để nói chuyện Chẳng khác nào một tên gia trưởng không hơn không kém Anh bảo tôi yêu anh thế nào Kỵ viễn đứng đó Nhìn thẳng vào mắt vi Hắn luôn sợ rằng cô sẽ rời đi Và kết quả cô đi 4 năm rồi Khoảng thời gian đó Hắn nhớ cô đến phát điên đi được Cảm giác khốn khổ đó Cô làm sao hiểu được chứ Kỵ viễn Anh thôi đi có được không Anh đang trở thành cái bóng ám ảnh cuộc đời tôi đó Mỗi buổi tối tôi chợp mắt Đều là hình ảnh đêm đó Anh cha tấn tôi trên xe như thế nào Cô ức ức đến mức muốn nổ tung Hai đứa trẻ còn sợ hãi ba nó Đủ để chứng minh hắn nuôi dạy chúng thế nào Lẽ ra ngay từ đầu Cô không nên để lại chúng cho hắn Lần này tôi về đây Là chỉ để gặp con thôi Nhưng nếu đã như vậy tôi muốn tranh quyền nuôi con với anh Từ nãy đến giờ Hắn chỉ nghe cô nói Còn chưa đáp lại lời nào Em nghĩ rằng có thể giành quyền nuôi con Em nên lo cho bản thân em trước Nghĩ rằng em có thoát được khỏi đây không đã? Anh muốn làm gì? Cô biết kỵ viễn sẽ không dễ dàng để mình rời đi như vậy Nhưng nếu cô không quyết liệt chống trả Thì những ngày tháng trước đây cũng sẽ lặp lại Em nghĩ xem tôi sẽ làm gì? Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay Và lối cuốn có tên Kẻ điên yêu em